Vua Cờ Lao Triều Đinh Dương Triều Việt Nam thế kỷ thứ 10 do Đinh Bộ Lĩnh sáng lập Gồm hai đời vua Đinh Tiên Hoàng 968-979 Vua Đinh Toàn 979-980 Tên nước Đại Cổ Việt, Kinh Đô là hoa Lư Tức là Ninh Bình ngày nay Đinh Tiên Hoàng đã dựa vào địa hình tự nhiên cho đắp thành đào hào xây dựng cung điện đặt nghi lễ trong triều định phẩm hàm cho các quan gian giỏ phẩm cấp cho cả tăng nhân và đạo sĩ chưa ban hành luật pháp cho đặt giặc dầu lớn ở sân triều nuôi hổ dữ trong củi để trừng phạt người phạm tội chia nước ra làm 10 đạo quân đội thống thuộc vào các đạo mỗi đạo 10 quân mỗi quân 10 lử mỗi lử 10 tốt mỗi tốt có 10 ngũ Mỗi ngủ có 10 người Tháng 11 năm 1979 Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn Bị đổ thích sát hại Đinh Toàn lên thai lúc 6 tuổi Chưa đầy 1 năm Cơ đồ chuyển sang tai nhà Tiền Lê Từ điển Bách Khoa Việt Nam Tập 1 trang 812 Trung tâm biên soạn từ điển Bách Khoa Việt Nam Hà Nội 1995 Đinh Bộ Lĩnh 924 979 Dựa sáng lập triều đình ở Việt Nam, người thống nhất đất nước sau loạn 12 sứ quân, lập nước Đại Cồ Việt, quê ở Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, nay thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Là con của Đinh Công Trứ, thứ sử Hoang Châu thời Dương Đình Nghệ. Cha mất sớm, sống với mẹ ở Đàm gia. Lúc nhỏ, thường cùng trẻ Chăn Châu thế trận đánh nhau. Lấy bông lao làm cờ, được suy tôn là chủ tướng. Khi lớn, làm thủ lĩnh dùng qua lư. Năm 967, liên kết với sứ quân Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu, thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay. Từ đó, sức càng mạnh, đánh đầu thắng đó, được tôn là dạng Thắng Dương. Năm 968, lên ngôi hoàng đế gọi là Đinh Tiên Hoàng, dựng triều Đinh, định đô tại qua lư, và đặt niên hiệu Thái Bình. Ông cho đúc tiền đồng ban bố hình phạt. Năm 970, sai sứ giả thông hiếu với nhà Tống, mở cửa biển cho thuyền nước ngoài đến buôn bán. Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị Diên Quang Hầu đổ thích sát hại. Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1, 812, Trung tâm biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Hà Nội, 1995. Đinh Bộ Lĩnh người Động Hòa Lư, Châu Đại Hoàng là con trai của Đinh Công Trứ Một nhà tướng của Dương Đình Nghệ, giữ chức Thứ Sử Quang Châu. Cả một thời gian dài mò cua bắt ốc giúp mẹ, cậu bé Đinh Bộ Lĩnh đã phải đến ở nhờ nhà người chú là Đinh Thuốc Dự tại Sách Bông. Chú giao cho Lĩnh đi chăn trâu, cắt cỏ. Do đó mà cậu chơi thân với lũ trẻ trong làng. Cậu bé láo lĩnh thông minh đã bày ra nhiều trò chơi khá độc đáo. Lúc bấy giờ bốn phương loạn lạc, các ông thổ hào ở các vùng đều mong mở mang cơ nghiệp. Tranh bá đồ dương Nên chuyên dùng gươm giáo để đọa sức Đem quân đi gây chiến nơi này nơi khác Các cảnh tượng ấy Đập vào mắt cậu bé Làm cho cậu nhiều lần ước mơ Một cuộc tranh hùng Cậu tưởng tượng một ngày kia Cậu cũng có thể quy nghi trên ngựa Múa gươm trổ tài với thiên hạ Chưa đến ngày đó Thì ngay bây giờ Sao lại không thử diễn tập trong hoàn cảnh đồng cỏ mênh mông Núi rừng bát ngát này Nghĩ vậy Cậu gọi tất cả bọn trẻ lại, bắt bọn chúng bắt chéo tay làm kiểu cho cậu ngồi lên, rước đi quanh cánh đồng. Đám rước rầm rộ như vậy nhưng không có cờ quạt thì chưa đủ quy nghi. Cậu nghĩ ra sáng kiến, cho bọn trẻ bẻ những cây hoa lao, cầm cao lên, hộ tống xung quanh cái kiểu tay của mình. Sau đám cờ lao kiểu người ấy là hàng chục hàng trăm những chiến binh tí hon, núi đuôi nhau hò hét. Quang hô, thật là náo nhiệt. Rồi có hôm, cậu kéo cả đoàn sang các thôn bên cạnh, khiêu khích cho lũ trẻ bên ấy kéo ra, ta hồ vật, đấm, xô đẩy nhau. cư thấy nhóm của mình núng thế, là cậu bé ngồi trên kiệu là nhảy ngay xuống, xông đến những chú lực lượng nhất, thách nhau dài kéo giật Bọn trẻ các thôn, dù sức dốc đến đâu, trước những miếng vật tài tình, điêu luyện của Đinh Bộ Lĩnh, cũng đều phải đầu hàng. Thế là đám quân cờ lao mỗi ngày một đông đảo thêm lên. Dân chúng trong dùng, nhất là các cụ phụ lão, nhìn những cảnh ấy đều khâm phục cậu bé và tin rằng chắc chắn sau này cậu sẽ có một sự nghiệp phi thường. Đang đà phấn khởi hân quan, cậu bé hứng chí, nghĩ ra việc khao quân đánh chén. Phải cho quân sĩ ăn ngon, chúng mới thêm gắn bó với mình. Chẳng cần suy nghĩ sâu xa gì, Cậu bé cho đoàn quân giật ngay một con trâu mộng của ông chú mình ra làm thịt. Bọn trẻ được một bữa khao quân khoái chí càng thêm yêu quý vì lãnh tụ tí hôn. Chúng ăn sạch thịt và lòng trâu giữ lấy sừng trâu để làm đồ đựng rượu phơi da trâu để dự định làm chiếc trống đại sau này. Mọi việc được sắp đặt đầy đủ trên bãi cỏ ngoài đồng ngay chân núi không cho ai biết. Ngay chiều hôm ấy về nhà ông chú hỏi trâu đâu? Đinh Bộ Lĩnh liếng lấu Chối là trâu đi lạc vào hang, không sao gọi ra được. Ông chú bắt cậu phải dắt ra tận nơi xem xét. Đến một khe núi, Đinh Bộ Lĩnh đã cho cắm sẵn đuôi trâu vào lỗ hở, bèn gọi toán lên. Chú ơi, trâu vào hang rồi, mà cửa hàng nó khép lại hay sao ấy? Ông chú thấy vô lý, hùng hổ chạy lại, rút ra được cái đuôi, mới biết rõ là bị thằng cháu lừa. Ông giác vào đuổi thằng bé, nó ba chân bốn cẳng chạy ra phía bờ sông. Ông chú càng bực mình càng đuổi gấp Hoảng quá Cậu nhảy đại xuống nước mất tâm Nước sông tung tué Cao đến hơn đầu người Đúng giờ lúc nắng quái chiều hôm Chiếu vào thành một chùm hào quang ống ánh rực rỡ Ông chú nhìn ra Có cảm giác như có một cái đầu rồng chút xuống Để cổng thằng bé lên cao Ông chú bất giác tưởng như Có rồng vàng hạ xuống đón cháu Vỗ vàng quỳ xuống Nhắm nghiền mắt lại Khi mở mắt ra thì mặt sông trở lại bằng phẳng Nắng cũng vừa tàn Còn đứa cháu của ông thì chẳng thấy đâu Ông đành cắm con dao xuống đất Ngồi chờ Vừa chờ vừa lo Bọn trẻ chăn trâu Đồn đại thêm thắt vào việc này Chúng đồn ầm lên là đinh bộ lĩnh Đã được đồng vàng hạ xuống Đưa đi một nơi xa Chỗ ông chú cắm dao được gọi là núi cắm gươm Còn dáng điều ông chú ngồi gục đầu Thì họ cho đó là chú lại cháu Nhưng câu chuyện Đinh Bộ Lĩnh bỏ đi xa thì đúng. Ngày lúc ấy, cậu lặn một hơi sang bờ bên kia, theo đường chéo góc, để ông chú không nhìn thấy, rồi tìm đường khác quay về làng. Lén đến mấy người bạn thân, bí mật rủ nhau đi, không để một ai dò ra tông tích. Tự tin vào sức khỏe của mình, cậu tìm đến những vị tướng hùng cứ các nơi, xin vào hầu hạ. Cuối cùng, các cậu sang mãi bên dùng bố hải khẩu, nay thuộc tỉnh Thái Bình sinh gia nhập làm bộ hạ của Trần Lãm Tức là Trần Minh Công Càng lớn Đinh Bộ Lĩnh càng tỏ ra là một chàng trai Khôi ngô tuấn tú Và rất thông minh Trong những lần Trần Lãm và các tướng tá Bàn bạc diệt binh Bộ Lĩnh đứng canh gác Nghe lỡm nhiều mu mẹo hành binh Dần dần các binh thư binh pháp đều thông thạo Đinh Bộ Lĩnh làm quen với nhiều bạn bè Ai có khả năng gì là cố gắng học hỏi Từ những chuyện trận mạc Cho đến những việc điều hành chính sự Chăm sóc lương dân Nên được mọi người quý mến và tôn phục Đinh Bộ Lĩnh được Trần Minh Công tin tưởng Cho kết duyên với con gái duy nhất là Trần Nương Cô là người có học Đã giúp Đinh Bộ Lĩnh hiểu biết thêm ít nhiều chữ nghĩa, sách giở Đinh Bộ Lĩnh bày ra kế sách để diệt lý lãng công ở siêu loại Và thu phục được phạm phòng ác ở Đàng Châu Minh Công khi về già Giao lại toàn quyền cho con rể Đinh Bộ Lĩnh trở thành một sứ quân cầm đầu dùng bố hải, rồi dần dần phát quy thế lực, dẹp được các sứ quân còn lại. Ngô Sương Xí ở Bình Kiều, Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm, Kiều Tam Chế ở Phong Châu, Nguyễn Thái Bình ở Nguyễn Gia Loan, Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động Quan rồi Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du, Lữ Tá Đường ở Tế Giang, Nguyễn Hữu Công ở Tây Phù Liệt, Kiều Lệnh Công ở Hồi Hồ, Dân Dân, đều lần lượt phải quy phục. Ra quân là chiến thắng Đi đến đâu là nơi ấy được dẹp yên Quân sĩ và dân chúng đều tôn suy Đinh Bộ Lĩnh là dạng thắng vương Và bây giờ Tất cả đều đồng lòng Suy tôn ông lên ngôi hoàng đế Cả vùng đất giao châu Tưng bừng mở hội Để chào mừng một sự kiện đặc biệt này Đó là việc tấn tôn Đinh Bộ Lĩnh Sử gia Lê Văn Hưu Sau này ghi chép Tài năng sáng suốt hơn người Dũng cảm mưu lược nhất đời Đường lúc nước Việt đã không có chủ Các hạo trưởng các cứ mỗi người một phương Mà người ấy một phen cất quân Khiến cho 12 sứ quân phục hết Người ấy mở nước dựng đô Đổi xương hoàng đế Đặt trăm quan lập sứ quân Chế đô gần đầy đủ Có lẽ trời sinh ra bậc thánh triết Để nối tiếp quốc thống của nước ta Lời nói ấy của Lê Giang Hưu không xa sự thực Và cũng đúng là những điều suy ngẫm Tâm niệm của toàn dân đất Giao Châu bây giờ Của dân Việt ta suốt bao thế kỷ nữa Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Vào năm Mậu Thìn Tức là năm 968 Khi ông mới vừa 43 tuổi Sự kiện lên ngôi vào năm này Cũng được xem như một thời kỳ Thăng qua trong lịch sử nước Việt Trở thành hoàng đế Trong bộ hoàng bào huy nghi Quai vệ trên ngai vàng Xung quanh là bá hoàng giăng giỏ Nhưng Đinh Bộ Lĩnh vẫn giữ được phong thái của một thời sôi động khi xưa. Ông cho đặt lại quốc hiệu, không chịu nhận cái tên An Nam mà người Tàu đặt cho nước ta, xem như là một phủ dưới quyền đô hộ của họ. Đất này cũng không phải là một quận, tức là giao chỉ quận. Không phải là một châu, tức là giao châu. Trước đây, vua Lý Buôn đã gọi là nước dạng Xuân, rồi vua Mai Thúc Loan lại đổi là dạng An. Nhưng thời gian tồn tại không lâu. Hơn nữa, những tên bán nước ấy chưa bao giờ được triều đình Trung Quốc công nhận. Đình bộ lĩnh không thể bằng lòng như vậy. Ông tuyên bố quốc hiệu của nước mình là Đại Cô Việt. Nước Việt này lớn mạnh đàng hoàng, phải được gọi tên như thế. Ông lập tức cho con trai sang thâm nhà Tống, mục đích là đặt quan hệ giao hảo và chính thức nêu danh của đất nước mình. Việc làm tưởng như bình thường, nhưng có tầm quan trọng lớn lao. Từ trước đến nay chưa ai nghĩ đến. Ngay từ hồi Ngô Vương Quyền mở nước, rồi đến loạn thập nhị sứ quân, các hùng trưởng gần xa, ai ai cũng chỉ lo củng cố thế lực, hạn chế nhỏ bé của mình. Phía bên kia, nhà Tống vẫn theo dõi tình hình, cho đến khi biết là không còn cách gì cưỡng nổi, mới đành công nhận nhà Đinh. Đinh Tiên Hoàng cũng nghĩ đến việc thành lập một kinh đô cho bề thế. Ông không muốn ở lại thành Đại La, thành cổ loa, mà chọn ngay quê hương của mình để xây dựng nơi ấy thành trung tâm đầu não của đất nước. Hoa Lư so với hai nơi trên tuy hẹp hơn, nhưng có lợi thế là rất hiểm, có thể đề phòng những cuộc tấn công của quân thủ. Mặt khác, so với các triều đại trước, đặt đô ở thành ngoài Bắc thì so với Ái Châu, Quan Châu, không bằng đất Hoa Lư. Hoa Lư đã sớm trở thành một kinh đô kinh tế văn hóa và là một thành trị quân sự, thành rộng 300 hectare gồm có thành nội và thành ngoại. Các di tích giờ đây còn lại rất nhiều. Mỗi di tích đều kèm theo những truyền thuyết, huyền thoại rất hấp dẫn. Con đường chạy thẳng vào qua lư gọi là con đường tiếng yết, là để cho quan lại và dân chúng được vào tiến triều, tùy theo phép tắt và nghi lễ. Động thiên tôn là tiền đồn của kinh đô. Có nhà tiền tế và kính thiên là đài tế trời đất. Từng vị trí thiên nhiên, hoặc do con người tạo dựng đều nói lên dịch trị nước và giữ nước của Đinh Tiên Hoàng gần Tháp là chỗ nhà vua duyệt thủy quân Động Am Tiên là nơi nhốt hổ báo để trừng trị kẻ có tội Ao Giải là nơi nuôi những con giải cũng có công dụng như hổ báo Có nhiều nơi trước đây là trụ sở của các cơ quan như là Phủ Vật là nơi có việc tuyển quân Phủ Tùng là nơi xử tội cực hình Rồi hang muối, hang tiền, Khola Mai là nơi giấu tiền bạc mắm muối. Hang Quàng còn được gọi là Đấu Đông Quân, vì là nơi quân lính luyện tập. Dị vua của nước Nam vào thời điểm bắt đầu xây dựng nền độc lập đã tỏ ra là người có đầu óc thẩm mỹ, có ý thức đua tranh với bên ngoài. Ông muốn dùng uy để chế ngự thiên hạ, đặt giặc lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong cuỡi, hạ lệnh kẻ nào trái phép Sẽ bị dứt vào giạc dầu hoặc là chuồng cộp Mặc dù chưa phải dùng đến hình phạt ấy Nhưng mọi người đều sợ Phép nước được tuân thủ Ông đặc biệt chú ý đến việc tổ chức quân đội cho nước nhà Sự chép Ông đã quy định lập 10 đạo quân Mỗi đạo có 10 quân Một quân thì có 10 lử Một lử có 10 tốt Rồi một tốt có 10 ngũ Một ngũ là có 10 người Không rõ lúc bấy giờ dân số còn ít Nhà vua có thể lập đội quân như thế không? Tuy nhiên, 10 đạo quân là có thật. Khác với những vua trước đây, Đinh Tiên Hoàng đã chú trọng đến sự buôn bán thông thương, sự chép. Năm 976, thuyền buôn các nước ngoài đến dân sản dật của nước họ. Đánh giá về Đinh Tiên Hoàng, Ngô Sĩ Liên nhận định Đế dương giấy nghiệp không ai không nhờ ở trời, nhưng thánh nhân không cậy có mệnh trời mà càng làm hết phận sự của mình. Việc đã thành Lại càng lo nghĩ đề phòng Bởi vì lòng dục không cùng Việc đời không bến Không thể không đề phòng trước Đó là nghĩ xa cho đời sau Mưu tính cho con cháu Cũng chính là ở đó Cho nên Đinh Tiên Hoàng Không được trọn đời Là do chưa làm hết việc người Không phải mệnh trời không giúp Các sử gia như Lê Văn Hư Ngô Thị Sĩ Đều ca ngợi Đinh Tiên Hoàng Một người áo giải Một lần nổi lên dẹp được 12 sứ quân Rồi dựng nước, dựng kinh đô Đổi niên hiệu, chỉnh ngôi vua Võ công gian khắp văn hóa đều đổi mới Trị dị 3 năm mới bắt đầu thông hiếu với nhà Tống Điển chương nhà vua Tước trật của quân đội Rất mực đáng khen Con là liễn Lại được trao tước quận dương Sự nghiệp mở mang Có thể nói là rất lớn Tuy nhiên tất cả các sử gia đều thống nhất một nhận định do Đinh Tiên Hoàng quá đắm đuối trong tình riêng, bỏ trưởng lập thứ nên đấy chính là mầm quạ gây ra sự đổ dở, suy thoái của dương triều này Đại diệt sử ký tiền biên chép Chuyện Đinh Tiên Hoàng bị đổ thích giết cũng căn cứ vào giả sử thời ấy Giả sử kể khi Đinh Tiên Hoàng còn hàng di thường đánh cá ở sông Giao Thủy kéo lưới và bắt được viên ngọc khuê to Duyên Ngọc bị da vào mũi thuyền, sớt mất một góc. Đêm ấy, Đinh Tiên Hoàng ngủ nhờ ở chùa Giao Thủy, giấu Duyên Ngọc ở dưới đáy giỏ cá. Đêm khuya, Duyên Ngọc bỗng phát sáng khác thường. Nhà sư hỏi nguyên cớ. Đinh Tiên Hoàng lấy Ngọc cho nhà sư xem. Xem xong, nhà sư thở dài nói. Sau này, thí chủ quý hiển không thể nói hết. Chị tiếc, phúc chẳng được bền. Ngoài ra, đại diệt sử ký tiền biên còn chép lại câu sấm năm Thái Bình thứ Năm, tức là năm 974, như sau. Đỗ Thích, Thí Đinh Đinh, Lê Gia Xuất Thánh Minh, Cạnh Đầu Đa Hoành Nhi, Đạo Lộ Tuyệt Nhân Hành, Thập Nhị Xưng Đại Dương, Thập Ác Vô Nhất Thiện, Thập Bác Tử Đăng Tiên, Kế Đô Thập Nhị Thiên. Có nghĩa là, Đỗ Thích Giết Hai Đinh, Nhà Lê Sinh Thánh Minh, Tranh nhau nhiều kẻ ngược Đường xá người vắng tanh 12 tên xương dương Toàn ác không một thiện Thập bát tử lên tiên Kể hai chục ngày liền Có lẽ câu sấm này xuất hiện Sau khi Đinh Tiên Hoàng uống rượu sai Bị độ thích lãng vào giết chết Và người nghĩ ra câu này không thuộc tầng lớp bình dân Về tính chất các cứ Của 12 sứ quân thời bấy giờ Xét về lợi ích chung của đất nước Là một điều bất lợi Bởi nó gây ra sự tranh giành Nội chiến giữa các dùng khiến người dân đau khổ bất an. Do đó, công lao thống nhất đất nước, xây dựng dương triệu, phong kiến tập trung của Đinh Tiên Hoàng là rất lớn. Nhưng xét ở góc độ địa phương, nhiều sứ quân đã làm được những điều tốt cho dân và dân biết ơn họ, đã thờ họ làm thành hoàng. Nhiều ngôi đền thờ các sứ quân vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Điều này cho thấy có sự phức tạp khi đánh giá hiện tượng này nếu chỉ dùng hệ quy chiếu hiện đại. Nhân dân có cách đánh giá riêng của họ, Và đây là một điều đáng được lưu ý Sứ quân Trần Lãm Tức là Trần Minh Công Được thờ làm thành hoàng Ở đình lạc đạo Với câu đối ở đền như sau Cửa bố hải lặng sóng kình Hùng mạnh tiến tâm nghìn thuở Đất trường châu yên nhà nhạn Uy linh giúp đỡ Bốn phương nhờ Sứ quân Kiều công hẳn Tức là Kiều tam chế Được thờ làm thành hoàng Ở bốn xã Bái dương Trang trữ Cổ lũng Hiệp luật Sau này, thần có công ông phù cho vua Lê Đại Hành đánh thắng giặc bắt xâm lược. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp, tức là Nguyễn Lệnh Công, được thờ làm thành hoàng ở xã Hạp Lĩnh, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sứ quân Lý Khuê, là Lý Lãng Công, được dân thôn danh Dương Xá, thờ làm thành hoàng. Dù các sử gia đánh giá về Đinh Tiên Hoàng ra sao, thì ông vẫn sống mãi trong dần hào quang thần thánh mà dân gian đã tạo nên xung quanh cuộc đời ông. Theo thần tích xã Quang Thành, tổng tam lộng Phủ Thỏ Xuân, Thanh hóa, thì thời nước ta bị chia cắt làm 12 xứ, mỗi xứ có một vị sứ quân cầm đầu, gây chiến với nhau, làm cho dân vô cùng khổ cực, điêu đứng. Đó là thời kỳ loạn 12 sứ quân. Thời ấy có một vị anh hùng là Đinh Bộ Lĩnh, quê ở Hoa Lư, khởi binh đánh dẹp các sứ quân, cuối cùng đã đưa giang sơn về một mối. Tương truyền có một lần Đinh bộ lĩnh hành quân qua tổng Tam Lộng, thấy nơi đây đồng ruộng phì nhiêu, bằng phẳng, nhân dân làm ăn phồn thịnh, địa thế thì hiểm trở, tiến lên có thể đánh, lưu về có thể giữ. Dương bèn hạ lệnh cho quân đóng đồn ở đây, đồng thời triệu tập dân lại, phán. Hiện nay loạn lạc trăm họ đều khổ, ta quyết định lấy khu này làm chủ trú quân, nhân dân hãy đồng lòng hợp sức với ta đánh giặc. Sau đó, Dương chiêu mộ người của bốn họ Lê, Trịnh, Nguyễn, Đào Được hơn 70 người Làm bề tôi thân tính của mình Một hôm, Dương sai lập đàn tràng Cầu đảo thiên địa Bách Linh Âm phọ tế độ Đêm đến, Dương chiêm bao Thấy một ông quan mũ áo chỉnh tề Lộng lẫy, tay cầm thẻ vàng Đến trước mặt Dương, Tâu Thần được thiên đình sai xuống Báo cho Dương biết Này Dương đã có bốn đại gia tộc Làm bề tôi tâm phúc nhất định sẽ dẹp yên được giặc. Nói xong bay lên không biết mất. Sáng ra, Dương Sai làm lễ tạ thần linh. Ngay sau đó, Dương ra lệnh tấn công trang Tùng Đỗ, giết được quân ở Ái Châu. Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Dương lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, Ninh Bình. Quân thần dâng tôn làm đại thắng Minh hoàng đế. Dương phong cho con trưởng là Liễn làm Nam Việt Vương phong cho con thứ là hạng lang làm thái tử Dương tỏa ra yêu mến hạng lang tiễn rất bất bình bàn sai thích khách ám sát hạng lang sau đó chính Dương cũng bị viên cẩn thận đổ thích giết hại dẫn hội nhà Đinh ngắn mũi 70 vị gia thần của bốn họ Lê Trịnh Nguyễn Đào đều về ẩn giật tại bảng trang và cùng với nhân dân dựng miếu thờ đến bộ lĩnh để nhớ đến công ơn giết giặc cứu dân thống nhất đất nước của Vương Một năm sau, dân bản chiêm bao thấy Dương dẫn quân về, hội hợp tại miếu rất đông. Sáng ra, mọi người hỏi nhau thì đều thấy chiêm bao giống nhau cả. Vào khoảng năm thiên phúc, Lê Đại Hành đem quân đi đánh giặc. Qua ngôi miếu của bản trang, vào lúc mặt trời xế bóng, nhà vua cho tạm đóng quân nghỉ lại. Đêm, nhà vua chiêm bao thấy thần nhân cười nói rằng Cung miếu này là chỗ ta đóng quân hôm trước, nay dị anh quân đánh giặc qua đây. Ta hiện lên ra mắt và sẽ âm phò cho ba quân chiến thắng. Lê Đại Hành tỉnh mộng, truyền gọi phụ lão đến hỏi về tình hình linh ứng của thành hoàng bán trang. Dân tâu lên, nhà vua ban cho ba chục quan tiền công để trùng tu miếu mạo.